Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Cần Nhiện Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 10 tác phẩm Hồn Trinh Nữ của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Sau khi dự cuộc họp mở rộng, có sự tham gia của các cố vấn Mỹ đến phần họp kín của mấy vị tư lệnh vùng chiến thuật cùng với tướng lĩnh Choppel. Đại tá Phạm Vĩnh Cát ra xe để tới gặp tướng Nguyễn Cao Kỳ như đã hẹn. Vốn không phải là người có nhiều tham vọng, nhưng đại tá Phạm Vĩnh Cát vẫn hy vọng mình có được ngôi sao bạc hàm tướng trên ve áo. Lúc đó ông chính thức hồi hưu, kết thúc cuộc đời binh nghiệp. Con xe Jeep đưa vị đại tá họ Phạm rẽ vào một ngôi biệt thự sang trọng, có lính quân cảnh vác súng đứng canh bên ngoài. Đây là tư dinh của một trần tướng chịu trách nhiệm bảo vệ cao nguyên Trung Phần. Vị tướng này là đàn em thân thiết với tướng Nguyễn Cao Kỳ. Dù thông tin chưa được kiểm chứng, Những nhiệm vụ của tuần tướng chủ nhân ngôi biệt thự chủ yếu lo việc hậu cần và tiêu thụ lượng lớn ma túy được trở bằng máy bay quân sự từ khu tam giác vàng về Việt Nam. Trong các phe phái, bên nào mạnh về kinh tài sẽ chiến thắng. Đã gặp nhau từ lần trước tại phi trường tân sân nhất, bởi vậy hai người vui vẻ bắt tay nhau. Tổng Nguyễn Cao Kỳ chỉ và một người đàn ông to béo có đôi mắt một mí đặc trưng của người Hán nói Giới thiệu với Đại Thả đây là Thầy tướng Vương Gia Trị Hậu dưới đời thứ 13 của thầy phù thủy Vương Gia Thủy, người đã chọn đất xây hầm mộ trước khó báu trò lã. Khi chủ khách an toàn, đại tá Phạm Vĩnh Cát nhận thấy gã Vương Gia Trì có khuôn mặt tinh danh, không biểu độ cảm xúc. Đây là loại người khó đoán được tiến cách vì quá thâm trầm. Bằng một giọng nói đều đều, gã Vương Gia Trì kể lại việc cụ tổ đời thứ hai là Vương Gia Bình đã từng vào được hầm mộ chất toàn bộ kho báu lên 20 xe ngựa. Tiếc là tất cả số cổ cài đã hóa đá bởi phép can khôn dịch truyền. Do năm đó người Pháp hạ được thành Sơn Tây, bởi thế họ vương có nhiều thuận lợi vì có người làm quan thông ngôn hàm tứ phẩm. Đại giả Phạm Vĩnh Cát giải thích. Cổ tổ nhà tôi là lãnh binh Phạm Vĩnh Thiện, đã giữ thành đến khi thất thế trước hoạt lực của người Pháp, sau đó cùng Tổng đốc Sơn Tây rời thành để bảo toàn lực lượng. Sau này cụ hy sinh khi chiến đấu với quân Pháp, vua hàm nghi đã truy phong tước thuần trung hậu. Vị đại tá họ Phạm Trầm Ngâm nói Dành giới bạn thù luôn mong manh Tôi sau này qua Pháp học Dù tổ tiên chống Pháp Như vậy lịch sử luôn có những khúc quanh khó đoán định Đưa chất yếm đã ngả màu theo thời gian cho tướng Nguyễn Cao Kỳ cùng gã Vương Gia chỉ xem Đại tá Phạm Vĩnh Cát kể lại việc mùa xuân năm đinh hợi 1947 âm được hai oan hồn trinh nữ đưa vào trong hầm mộ và lấy được bốn thỏi vàng dòng một số lượng quá nhỏ bé so với toàn bộ số kim ngân chất trong đó Nghe xong câu chuyện đầy ma mị Trong lúc tướng Nguyễn Cao Kỳ còn chưa nói câu nào Gã thầy tướng Vương Gia Trì đã kinh ngạc thốt lên Hai ảo hoàng đó được bồi táng Trong hầm mộ cụ tổ Vương Gia Thụy Việc đại tớ gặp hai hồn ma trinh nữ vô cùng kỳ lạ Như vậy kể ra ngài có duyên với họ Tướng Nguyễn Cao Kỳ cầm chức yếm Đọc thành tiếng rồi thốt lên Đây chẳng phải là dòng tích giang Tại quê nhà Sơn Tây đó sao Nắng dõi tích giang khói tì hướng bay Xa trong dòng thác trước sông này, nước bay thẳng xuống 3.000 thước, tường dài ngân Hà tuột khỏi mây. Vương Gia chỉ đọc ngược đọc xuôi bài thơ rồi phân tích. Có điều trùng hợp là tám đời họ đã làm giàu trên đất Đại Việt tính từ vị quan hàm nhất phẩm triều minh là lã thành vận. Sau này xương cốt đều bị nghiền nát rồi trộn với thuốc súng, bắn xuống dòng tích răng. Như vậy có báo nhà họ đã không nằm ở vị trí cũ. Xét về ý tứ sâu xa của bài thơ, rất có thể cả hầm mộ hiện nằm dưới dòng sông Tích Giang. câu nắng dõi Tích Giang khói tía bay là dấu hiệu chỉ ra vị trí dẫn tới hầm mộ. Tướng Nguyễn Cao Kỳ thở dài tiếc nuối. Bởi những lúc quốc gia hưng vọng, người nào nắm trong tay nhiều đô la, cán cân quyền lực tự khắc nghiêng về họ. Tuy nhiên, khó bóng hiện nằm sâu trong lãnh thổ Bắc Việt, như vậy cơ hội khai quật gần như bằng không. Quay sang gã thầy tướng số, tướng Nguyễn Cao Kỳ ngạc nhiên hỏi. Không nhẽ vong hồn mấy đời họ lã vẫn giữ được kho bóng Gã thầy tướng vương gia trì bấm quẻ rồi khẳng định. Ngài đại tá đã vào hầm mộ nhà họ lã từ 22 năm trước, có thể sẽ có người họ phạm thứ ba lọt được vào. Thời điểm sớm sẽ là năm canh tuốt 1970, hoặc muộn nhất sẽ là năm Ất Mão 1975, sau đó diễm phúc đó không còn. Đại tá Phạm Vĩnh Cát nhận thấy chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa đã bước sang năm mới. Như vậy thời gian sắp đến gần. Ông quay sang giải thích với tướng Nguyễn Cao Kỳ. Hiện nay còn người em trai tôi là Phạm Vĩnh Cận, cùng vợ con đang sinh sống ở sân Tây. Nhưng đã lâu rồi không có tin tức của họ. Ngã vương gia chỉ gieo khỏe rồi phán. Anh trai của đại tá hiện đã rời xa cõi tạm lâu rồi. Như vậy người họ Phạm lọt vào kho báu thuộc hàng tróng. Tướng Nguyễn Cao Kỳ hỏi đại tá Phạm Vĩnh Cát. Sau ngày đó đại thả không chấp nhận vụ áp phê cùng hai oan hồn trinh nữ. Như vậy bây giờ có phải trong tài khoản của đại tá bên nhà băng Thụy Sĩ có hàng chục triệu Mỹ Kim? Có lẽ tôi lỡ một nhịp, nên việc sở hữu khó báo vột khỏi tầm tay trong phút chốc. Đại tá Phạm Vĩnh Cát Vân Trần Trên đỉnh Phượng Hoàng Sơn luôn có những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Vượng khí nơi đây khiến đám kỳ hoa dị thảo quanh năm khoe sắc. Bởi vậy, những kẻ dưới cõi phàm trần, nếu có duyên được đặt chân tới chốn này, tất cả hiểu rõ đây là nơi thoát tục. về lão nhân tiên sinh thư thái bước từ ngôi Thảo An tiến tới chỗ phiên đá. Ở đó đang có bầy một bàn cờ chơi dở. Nhiều cánh hoa mông manh rụng rơi ngay giữa bàn cờ. Có lẽ lâu rồi chưa ai ngồi chơi. Hôm nay, lão nhân tiên sinh đi tiếp những nước cờ được nghiền ngẫm từ nhiều năm trước. Bởi ngài muốn cảm nhận sự biến hóa khôn lường của càn khôn chỉ thông qua bàn cờ. Ván cờ được chơi từ năm minh mạng, nguyên niên, tạm dừng ở thế hòa. Sau đó lão nhân tiên sinh chơi tiếp năm quý Sửu 1853, tức năm tự đức thứ sáu. Tính đến thời điểm này là năm Ất dậu 2005, như vậy ván cờ trải qua 152 năm bất vân thắng bạn. Khi lão nhân tiên sinh bày ván cờ, Vương Triều Nhà Nguyễn đang ở giai đoạn cực thịnh. Hôm nay ngài có nhã hứng chơi tiếp, ở dưới hạ giới. Tại Kinh Thành Huế, lớp bụi thời gian đã phủ bóng mở lên vương chiều một thùa. Ngồi thư tái trước thế cờ bát tiên phiêu hải. Vị lão nhân tiền sinh khẽ mỉm cười. Bởi ông biết khi quần tiên hội tụ, số bát tiên chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Đưa tay đẩy nhẹ con tốt qua sông, lão nhân tiền sinh khẽ ngâm nga một bài thơ. Tốt qua sông, tốt về sao đặng. Nhập cung rồi mã chẳng làm thơ. Lạc một nước, xe lang thang vô định ngồi trong cung tướng khóc hận mong chờ ngước nhìn đám mây ngũ sắc có hai vệt màu xám nhẹ đang quẩn quanh Vị lão nhân tiên sinh bút dầu ngài cất giọng sang sàng nói hai con nhà đầu họ Vương sao còn nấn ná trốn nhân gian người và ba là hai thế giới khác nếu còn định bày trò ông bướm hồn mà các ngươi sẽ bị đầy xuống 18 tầng địa ngục mãi mãi không được đầu thai kiếp khác huống tri đây là cõi nào để các ngươi thập thò Hai hồn ma trinh nữ là Vương Thu và Vương Xuân vội bước ra cúi trào vì đại tiên. Vương Xuân lên tiếng giải thích. Chúng con đã là hồn ma, đâu còn ham hố thất tình nhục dục. Nhưng chừng nào còn là trinh nữ, hồn ma chúng con vẫn bị lão ma đầu Vương Gia Thụy khống chế sai làm điều ác. Hôm trước vẫn bất đắc dĩ nên chúng con muốn bị ngự tiền thiệt vệ ra tay hóa dài, mong đại tiên xem xét. Vị lão nhân tiên sinh trầm ngâm nói, các người vừa đáng thương lại vừa đáng giận. Giờ này về cõi ma không được, ở cõi người không xăng. Thôi, ta thu xếp để hai người theo hầu Bạch Anh Trường Quản Đình Thượng Cao Sơn Thần Nữ Cao Mượng Sơn Triều. Có như vậy, các người sẽ được cắn bó với cõi trần. Chủ nhân các ngươi cây quản 81 cửa rừng miền Trung Du cùng núi Non Hùng Vĩ. Âu cũng là phúc phần để các ngươi không còn đau buồn tùi hồ. Hãy biết cách buông bỏ để sang một cuộc đời khác. Nghe sau những lời dân dạy của lão nhân tiền sinh, hai oan hồn trinh nữ quỳ sụp xuống lại tạ. Từ trên không trung có tiếng ngựa hí, tiếng đàn, tiếng sáo vang đừng. Bà chú thượng ngàn ngựa trên đám mây ngũ sắc xuất hiện. Trên đầu bà đội một vương nguyện lộng lẫy và mặc một bộ áo lễ màu xanh, cổ đeo vòng bạc. Theo hầu bà chú thượng ngàn có đám thị nữ đứng hai bên tả hữu. Một tiếng hát vút lên trong trèo. Ngọc điện trốn kim môn. Ngọc điện trốn kim môn Dành thơm ngoài cõi, tiếng đồn trong, ý trong, cung. Sinh thay một thú cô đôi ngàn, bầu trời cảnh Phật ý ý y Phòng quản bốn mùa, trên bát ngát, trăm hoa đua nở. Dưới cảnh bầy cầm thú đua chơi, chim bầy phấp với mọi nơi. Cá treo ngược nước, ý ý ý ý, lượn bơi vẫy vùng. Trên rừng tùng gió rung sao xác đỉnh sưa non đá vách treo đeo kì dòng sông thương nước chảy trong veo sông thương nước chảy trong veo thuyền xuôi người ngược ý ý, ý. Bà chú thường ngàn mỉm cười vẻ bao dung trên khuôn mặt phúc hậu hiền từ thoáng nở nụ cười bà cất giọng thánh thót như chuông ngân hai con hãy lại đây tiếng nhạc lại tấu lên một bài sau đó dứt hẳn lúc mây tan khí tán Hai oan hồn tinh nữ cùng đoàn xa giá của bà chú biến vào cõi hư không. Vị lão nhân tiên danh mỉm cười vẻ hài lòng, ngài nhấc một cuộn cờ đặt vào vị trí mới. Dù đã cho lấp kín tầng dưới của hầm mộ, nơi có quan tài đựng xác ướp của lão vương gia Thụy cùng A Hoàn Vương Thô. Tuy nhiên, sau lần bị hai oan hồn tinh nữ làm cho hồn siêu phách lạc tại phòng mát lão thanh triều thấm thía một điều không nên mạo phạm đến nơi yên nghỉ của người khác. Để hồn ma của hai người trinh nữ không hiện về quấy nhiễu, Lã Thanh Triều đã bí mật thuê người, đào và mang bộ hài cốt của Vương Xuân quay về hầm bộ, y cho khiêng xác ướp Vương Thu ra khỏi quan tài của Vương Gia Thụy. Để chuộc lại đối lầm của mình, gã họ lã thuê người đóng quan tài bằng gỗ tốt, nhưng có chiều ngang đủ rộng để khâm liệm cả hai chị em song sinh vào đó. Cố quan tài được sơn đỏ theo truyền thống, Bên trong được lót tấm vài dạ màu vàng sang trọng. giáo hai bên quan tài có những móc quá bằng đồng, có hình linh thú được chế tác theo nguyên mẫu của quan tài lão thầy phù thủy họ Vương, nhằm đảm bảo những oan hồn trinh nữ không còn hiện hình. Họ đã nghiến răng, chi tiền, mời thầy phù thủy từ đại Bắc qua làm lễ và trấn yểm bùa. Sau khi đặt xác ướp của Vương Thu vào quan tài, ông thầy phù thủy xếp bộ hai cốt của Vương Xuân bên cạnh. Trước khi quan tài được đậy nắp và quá chốt, Những lá bùa được phủ ngay vào mặt sắc ướp và xương sọ của bộ hải cốt. Trong tiếng chiêng cùng những bài khấn, nắp quan tài được đậy lại, tám chất động được niêm phong bằng tám lá bùa khác nhau, nhằm cho hai oan hồn trinh nữ không cảm thấy bị đối xử bất công. Một bức tường được xây ngăn cách hầm mộ thành hai phần riêng biệt. Một bên là quan tài của Vương Gia Thụy, bên còn lại là quan tài của hai chị em họ Vương. Chứng kiến buổi làm lễ cùng người cháu của mình, nhị thúc họ lã trầm ngâm nói, Họ đã chúng tôi vô tình mở phải chiếc hộp Pandora, bởi thế không tìm được cơ bóng lại chuốc thêm phiền muộn. Hy vọng giờ đây các quan hồn trinh nữ được yên rất ngàn thu, sau này nếu họ dương mạo phạm, lúc đó bọn họ sẽ phải gánh chịu hậu quả. Buổi lễ kết thúc, theo lệnh của lão thanh triều, hầm mộ phía dưới đã được hàn kín bằng xi măng rồi dài thêm một lớp bê tông dày 30 phân. Như vậy chủ tớ của Lã Phù phủ họ Vương không bị ai làm phiền giấc ngủ ngàn thu nữa. Nghĩ đến việc ba người họ Vương nằm trong hầm mộ Nhị thúc họ lã bất chật đọc bài thơ của một người họ vương được thiên hạ xưng tụng là thi thiên từ nổi danh thời đường là vương xương linh. Biết quán tiêu điều phong vũ hàn biến chu nguyệt sắc độ giang khan tiêu hàm bất thức quan san đạo khước vọng xuân giang vân thượng tàn chia tay mưa lạnh gió vùi thuyền con trăng úa đưa người qua sông quan sàn nhạt tránh rượu nồng sông xuân mây tán phi bóng chân ai. Chiếc Land Cruiser chở ba chú cháu họ Lã tới khu đất vừa được công ty Trưởng Thành Đồng Tâm thuê làm kho bãi. Đây chính là đỉnh của tam giác huyền bí, nơi chắc chắn có hầm mộ chứa kho báu của cụ Lã Thành vạn. Đứng trước dãy nhà cấp 4 trước đây là sản xuất tấm lợp freebro những nơi ngừng sản xuất nhiều năm. Lã Thành mang tấm họa đồ từ đời trước, công bản ghi chép của bà Phạm Gia Quỳnh ra đối chiếu, y giải thích cho hai vị thúc của mình Về vị trí gần như sai sót không đáng kể, khu nhà sườn này chính là đỉnh của tam giác cân huyền bí. Hai vị trí họ đã khai quật được là khu mặt thất cùng hầm mộ họ Vương, được ví như hai cạnh bên. Khoảng cách từ đây, nếu thẳng đường chim bay tới vị trí cây vàng tâm cổ thụ được đánh dấu khuyên đỏ như đường trung tuyến. Cháu đã đọ, đọ đích xác hai vị trí khai quật lần trước. Vị trí cách nhau với chỗ cây vàng tâm, đúng bằng con số 3.999 m không sai quá một phần. Chỉ tay về phía dòng tích ra ngay trước mặt Lá Thanh Triều băn khoăn. Tuy nhiên, nếu vị trí hầm mộ ở giữa rừng bàng, không lẽ dòng tích giang lại sát vào được như vậy. Vốn là người giỏi về địa chất thủy văn, vì Tam túc họ Lã phân tích, trải qua vài trăm năm, dòng sông bên lở bên bồi, vì thế việc khu rừng bàng bị sói mòn là điều hết sức bình thường. Sự thay đổi của dòng chảy dẫn tới hiện tượng xâm thực, nhiều nơi cả một khu làng bị lở đất trôi xuống dòng sông. Như vậy, việc hợp mộ họ lã dịch truyền ra sát bờ sông không có gì lạ. Thêm nữa, về mặt tâm linh và phong thủy rất tốt. Thấy lã thanh triều không hiểu, tạm túc họ lã thở dài nhắc lại. Sau khi cô tổ lã thanh vạn rời đất Việt, bộ phần tám đời họ lã bị một viên tà đô đốc khai quật, rồi nghiền nát trộn thuốc súng, bắn xuống dòng tích ràng. Như vậy, khó báo họ lã vẫn được tổ tiên ngày đêm bảo vệ. Ba chú cháu họ lã trầm ngâm rơi lát. Bởi sau này trong thời kỳ cách mạng văn hóa ở Trung Quốc, một phần của tổ lá thanh vạn cũng chịu chung số phận khi đám tiểu tướng hồng vệ binh đào mộ bứt xương cốt xuống sông. Âu đã là số mệnh, nên không tránh được kiếp nạn Chứng kiến sự thăng trầm của dòng họ, cái chết đột ngột của vị huynh trưởng sự quấy nhiễu của hai oan hồn trinh nữ, bởi thế nhị thúc họ lã nói một câu mang tính tiên tri. Nếu lần này không tìm được kho báu của tổ tiên, Rất có thể chú cháu ta phải nằm lại dưới lòng sông Tích Giang như các liệt tổ liệt tông. Vừa hết hạn sử dụng khu hầm mộ trong 120 ngày như cam kết, Lã Thanh Triều cho người dỡ Bách Tôn ngăn cách với công ty Giang Hồng Kông để bàn giao lại cho gã Dương Thành. Nền của hầm mộ của lão thầy phù thủy họ Vương đã được đổ lớp bê tông chắc chắn. Giờ đây nó là hai hầm mộ riêng biệt để hồn trinh nữ Vương Thu cùng Vương Xuân không quấy nhiễu. Trưa bước vào trong hầm mộ, nhưng nhìn nét mặt của mấy chú cháu họ lã, không cần hỏi, nhưng gã Dương Thành đoán ngay, những kẻ này đã gặp hồn ma trinh nữ giống gã. Sau vài câu hỏi thăm xã giao, ba người họ lã lên xe Land Cruiser rời đi ngay. Nhìn theo bóng chiếc xe ô tô khuất dần phía xa, Dương Thành nhắc hai người cháu của mình. Gọi thợ, cho bịt kín hầm mộ lại. Họ Dương không ngu gì mạm phạm vào những oan hồn trinh nữ. Chúng ta sẽ tìm kho báu theo cách họ lã không ngờ tới được Công quần đảo bới rồi chống hầm mất nhiều công sức và tốn kém. những việc đóng hầm diễn ra trong vòng một buổi sáng là xong. Nhờ vậy khu hầm mộ của Vương Gia Thụy lại chìm trong lòng đất như trước đây. Đợi cho tóc thở xây đổ mẹ bê tông cuối cùng đúng vị trí miệng hầm trước đây Dương Thành thờ dài nói Sự gian nan vất vả nào cũng được đền bù xứng đáng. Họ Dương đã mang được di cốt cụ tổ Dương Mã Phiên về an táng trong lòng đất mẹ là đã thành công rực rỡ. Mọi việc khác Không còn quá quan trọng. Chưa bao giờ thấy chú mình bi quan như vậy. Dương Tài hỏi ngay. Họ Dương đã mua được bản chép tay của bà Phạm gia Quỳnh. Sao chú còn lo lắng? Dương Thành giải thích cặn kẽ. Họ Dương có bản chép tay. Lẽ nào họ lã không có? Trời sinh ru, sao còn sinh lượng? Ta đồ rằng họ lã sẽ sớm tìm được kho báu do tổ tin họ để lại. Vậy còn chú cháu ta? Dương Tài hỏi nhỏ. Bảy mấy năm lăn lộn ở sân Tây. Nhiều cơ hội làm việc cho các tập đoàn lớn bị bỏ lỡ Không lẽ kho báo cả tỷ đô lại biến thành công cốc Biết tính cháu trai hay nóng vội Gã dân thành chậm rãi phân tích Chú cháu ta có mất công tìm Cũng chưa chắc đã tới được hầm mộ Nhiều khi tốn công tốn của Cháu nên nhớ ở đây có một câu nói khá thâm thúy Cốc mò cò xơi Họ dân chúng ta sẽ âm thầm bám theo nhà họ đã Như các bóng mà Đợi lúc những kẻ đó mở được kho báu việc còn lại sẽ do họ Dương quyết định. Dương Tài nghe xong khuôn mặt y rãn ra, như vậy việc khó nhất nhường cho họ lã xoay sở. chợt nhớ ra điển tích cũ nên Dương Tài nói với người chú của mình, như vậy là bạn ruột tương trì ngựa ông đắc lợi, chai cò đánh nhau ngựa ông hưởng lợi. Ngay tại phòng làm việc của Tổng Giám đốc công ty Giang Hồng Kông, mấy chú cháu họ Dương xem kỹ tấm bản đồ, rồi đối chiếu với các dữ liệu sẵn có. Mục đích không phải là đi bới Gã Dương Thành muốn biết họ lã sẽ tiếp tục thăm dò tại vị trí nào để tiện cho việc giám sát. Hai chú cháu họ Dương làm việc qua trưa. Đến đầu giờ chiều, Dương tá đi hải phòng kiểm tra việc thông quan cho lô máy móc nhập về. Lúc này, Dương Thành bắt đầu cởi áo vest nghỉ ngơi. Một lão nhân tóc bạc như cước tự nhiên bước vào. Gã Dương Thành trước kịp hỏi, ông ta nói ngay bằng giọng phúc kiến, có nhiều từ ngữ theo lối cổ. Ta biết, Dương Thành muốn tìm kho báu họ lã, Nhưng mấy mưu hàn kế bẩn mà các ngươi mất công bàn bạc sẽ ổn công vô ích. Đại trưởng phu phải vén mây mù để băng rừng xẻ núi, ngồi một góc như rình xem trộm quý phi tắm, đâu có xứng là bậc chính nhân quân tử. Vốn đã không gỡ khách không mời tự tiện xông vào văn phòng, tuy nhiên không mấy khi gặp đồng hương nơi đất khách quê người. Bởi vậy Dương Thành nhã nhặn hỏi, Vậy tiên sinh có cao kiến gì? Dương Thành xin được rửa tay lắng nghe. Lão nhân tóc bạc bấm rút ngón tay rồi phán, Họ lã nhờ phúc ấm tổ tiên sẽ tìm được hầm mộ. Nhưng việc tìm được là một chuyện. Lấy được chỗ của cái châu báu đó mang về Đài Loan hay không lại là chuyện khác. Cho đến nay, chỉ có người họ phạm lấy được vàng trong đó thôi. Vì lão nhân tóc bạc nhấn mạnh. Tàng nghĩ nhà ngươi đừng tự tin thái quá. Bởi tổ tiên các ngươi chỉ là quản gia cho phủ họ lã. Như vậy phúc phận đều mỏng so với nhà họ lã. Việc cô tổ Dương mắt phiên làm quản gia cho họ lã không mấy người biết được. Bởi vậy Dương Thành hỏi lại vị khách với vẻ cảnh giác. Sao tiên sinh biết rõ việc đó? Vị lão nhân tóc bạc thàn nhiên trả lời. Thời vua lê chú trịnh, những lúc rảnh rỗi ta thường cùng Dương quản gia đàm đạo văn trương và thế sự ở Trấn Sơn Tây. Chớp mắt đã hơn 200 năm rồi. Đang ngồi ngay ngắn, gã Dương Thành giật mình, bởi vì tiên sinh nếu từng đàm đạo cùng cụ tổ Dương Máp Viên, như vậy ông ta đâu phải là người. Như thấu hiểu suy nghĩ của gã họ Dương, vị lão nhân tóc ngay Giành giới giữa hai cõi âm dương vốn rất mong manh. Có kẻ đang sống, nhưng khác nào hồn ma nơi trần thế. Có người dù khuất núi vài trăm năm, vẫn hiện hữu trốn nhận dàn. Nhà ngươi sợ gặp ma, chẳng phải họ dương hay họ lã đang bày đồ mưu ma trước quỷ đó sao? Hay ngươi đợi khi bước qua cầu nại hà, hút bát tráo mạnh bà, mới tin là mình đang thành hồn ma? Dương Thành lúc này mới có dịp nhìn kỹ vị lão nhân dầu tóc bạc chân không chạm đất. Đường khí lạnh của ông ta còn mạnh hơn cả chiếc điều hòa gắn trên trần nhà. Cố lấy hết can đảm Dương Thành vội hỏi. Tiền bối có thể cho biết quý danh được không? Vì lão nhân tóc bạc nói ngay. Ta là Vương Gia Thủy. Hôm nay tạm nói chuyện vậy thôi. Việc tới đâu sẽ gặp đến đó. Dương Thành chưa kịp hỏi tiếp thì đã không thêm bóng dáng lão nhân tóc bạc đâu nữa. Lúc này tiếng gó cửa bất trật vang đên. Người thư ký mang tập công văn vào xin xếp phê duyệt. Gã họ Dương biết mình vừa trải qua giấc ngủ ngắn. Trong lần chập mắt này, gã được gặp đảo phù thủy Vương Gia Thụy. Người đã tìm đất xây hầm mộ cất giấu kho báu nhà họ lã. Ngồi nhớ lại lời của lão phù thủy họ Vương, hậu Duệ của Dương Má Phiên thấm thía câu Cuộc đời vốn chỉ như một giấc mộng dài, quan trọng là lúc nào cần tỉnh Bà giáo bân đang ngồi ở hiên nhà, Để bệ nốt mấy chiếc trồi dơm. Đây là việc làm thêm nhằm có đồng ra đồng vào. Dù bây giờ đã là cuối tháng 11, nhưng bà vẫn canh cánh nhiều nỗi lo. Việc sang cát cho chồng là thầy giáo Phạm Vĩnh Cần vẫn chưa thực hiện được. Nếu để nằm mãi trong lòng đất mà không cất bốc, bà giờ hài cốt sẽ hỏng hết vì chồng bà đã chôn được 5 năm có lẽ Hoàn cảnh mẹ quá con côi, mọi thu nhập đều nhờ vào công điểm của hợp tác giả nên chỉ đủ sống. Con trai bà, từ dạo vướng lý lịch, đi làm công nhân, luôn sống trong mặc cảm nhà có người theo địch. Nhiều lúc ngồi một mình, bà giáo bân nhầm tính. Nếu sống ở Sơn Tây sẽ khó khăn quá. Bà cùng con trai quay về Hà Nội. Ở nơi đó bố mẹ bà có mảnh đất trồng rau ngay khu kim Ngưu Việc dựng tạm căn nhà lá chắc không khó khăn gì. Tuy nhiên, việc quản lý tạm trú tạm vắng thời chiến tranh rất chặt chẽ. Bà không biết về Hà Nội có kiếm được công việc gì phù hợp. Chưa kể lý lịch đã có vết đen thì ở đâu vẫn bị đưa vào diện theo dõi. Khi tiếng kèn của nhà máy gần đó vang lên bà giáo bân đi vo gạo thổi cơm vì con trai sắp về đến nhà. Tối hôm đó chàng trai Phạm Vĩnh Tâm xin phép mẹ đến nhà bạn gái gần đó. Nhìn con trai diện bộ quần áo công nhân vừa được lĩnh bà giáo bân vui vẻ gật đầu. Bà muốn con mình sớm yên bể ra thất bởi chiến tranh không nói trước điều gì. Con đường từ xã Quyết Thắng đi sang bên xã Hồng Minh phải băng qua một cánh đồng. Những người trẻ tuổi như chàng trai Phạm Vĩnh Tâm không biết tên nôm của xã, từng được gọi là làng mòi. Buổi tối mùa đông trời lạnh, vì thế ngoài đường không một bóng người. Thấp thoáng phía xa có lẻ loi ánh đèn dầu của những gia đình công nhân. Chàng trai Phạm Vĩnh Tâm không quên mang theo đèn pin soi đường lúc men theo bờ ruộng. Ngay cạnh gốc cây giối cổ thụ có một bà cụ tay cầm đoạn dây thừng, nhìn thấy người thanh niên tới gần, bà cụ khẩn khoản nói: "Già chập mắt có chút, lúc tỉnh dậy không thấy con trâu đi đâu mất." Trời tối mắt kém, nên già không thấy đường về. Chàng chạy và Vĩnh Tâm thương bảo cụ giữa đồng không bông quạnh, chỉ mặc độc chiếc áo tơi, cậu điên án ủi Có khi châu ăn lúa bị xã bắt nhốt rồi, đợi dù châu đến nộp phạt chỗ hoa màu, bây giờ cháu đưa cụ ra ủy ban xã hỏi thăm vậy. Đường ra ủy ban không quá xa, tuy nhiên hôm nay càng đi, hai người càng không thấy đâu. và Vĩnh Tâm trột dạ, bởi từ xưa anh chưa từng bị đi lạc đường. Ngược lại với vẻ ốm yếu khi nãy Bà cụ trong đêm tối bước đi phăm phăm, không hề nhìn xuống đường. Lúc đi ngang qua gốc cây xoan tâm dọa đèn pin, không thấy bà cụ đâu nữa. Từ mô đất giữa ruộng, có tiếng trẻ con khóc oe e, khiến chàng thanh niên hoàng hồn. Đến lúc này, tâm nhớ lại chuyện dân làng hay kể. Có nhiều người bị ma rủ đến chỗ vắng rồi đẩy xuống mương nước dìm cho chết. Hoặc lũ yêu ma khiến người bị hại lúc trở về, giờ ngay dở dại, sống không bằng chết. Đang lúc tâm thần bấn loạn, Chàng trai Phạm Vinh Tâm nghe thấy tiếng của người phụ nữ quát to. Độ yêu ma to gan, sao dám bày trò hại người ở đây? Tiếng trẻ con ngừng khóc ngay đập tức. Từ phía xa, chàng trai Phạm Vĩnh Tâm nhìn thấy một người phụ nữ mặc chiếc áo dài gấm đỏ. Dù đêm tối nhưng bà vẫn trai ô, còn dưới chân đi đôi hài đính hạt cừa máu ngánh. Từng được nhìn thấy bức ghi ảnh trên bàn thờ, bởi thế chàng trai Phạm Vinh Tâm quỳ sụp xuống lệ phép nói Con là Phạm Vinh Tâm, xin được kính chào tổ mẫu Người phụ nữ đó không ai khác chính là bà Phạm Dạ Quỳnh người từng được họ lã tròn nằm hồn ma canh mộ bà Phạm Dạ Quỳnh đặt vào tay hậu d dạy họ phạm một thoi vàng rồi căn dặn còn hãy dùng đèn khò nung chảy sau đó bán một ít để lo cải táng cho thân phụ của mình còn nên nhớ đây là vàng họ lã bởi thế ít nhiều sẽ dính tới điểm xui trong đêm này tuyệt đối không được thắp đèn hay đốt lửa nếu không sẽ dính họa sát thân chàng trai Phạm Vĩnh Tâm cầm thoi vàng chưa kịp nói lời cảm tạ Một cơn gió thổi qua Bà cô tổ mẫu đã biến vào màn đêm huyền bí Mọi đêm Do tham công tiếc việc Bởi thế bà giáo bân hai trong đèn quay xa Kéo sợi kiếm thêm chút tiền Tuy nhiên sau khi nghe con trai kể lại sự việc lạ lùng Bà giáo bân quyết định tắt đèn cài kín cửa Để phòng chuyện bất chắc xảy ra Thoài vàng do bà cô tổ mẫu đưa cho Được ném vào trong bể nước Nửa đêm về sáng Khi thị xã sân tây chìm trong giấc ngủ Bỗng nhiên có tiếng máy bay trực thăng, sau đó là những tiếng súng nổ liên hồi. Khi trời sáng rõ, mọi người được biết tin, đêm qua lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đổ bộ xuống sân bay, nhằm giải thoát cho đám tù binh phi công Mỹ. Thực hiện đúng lời bà cô tổ mẫu Phạm Gia Quỳnh căn dặn, hai mẹ con tâm thoát chết trong gang tấc. Bởi gần đó, có nhà thắp đèn lúc nửa đêm, lính Mỹ đạp cờ xông vào, sau đó bọn chúng xả súng giết chết mấy mẹ con đang chui xuống gầm giường để lần trốn. Mùa đông năm canh tuất, 1970. Bà Giá Bân đã cải táng cho chồng là thầy giáo Phạm Vĩnh Cần. Sau khi lo mồ yên mà đẹp cho chồng, bà cùng con trai chuyển về Hà Nội sinh sống. Tuy nhiên, chàng trai Phạm Vĩnh Tâm còn gắn bó với mảnh đất Sơn Tây tới những năm 1992 mới chính thức nghỉ chế độ. Sau này cuộc sống khó khăn, ông Phạm Vĩnh Tâm hãy nghề sửa xe máy tại ngôi nhà nhỏ ở phố Kim Nghiêu. Khu rừng bàng về đêm im ắng một cách lạ thường. Những con thú đi ăn đêm như cảm thấy sự nguy hiểm đang cận kề, vì thế nằm im trong tổ. Những con quạ bay nằm trong tổ xòe cánh che chở cho đàn con. Duy nhất có đàn chim lợn vẫn miệt mài bay như không có chuyện gì xảy ra. Lũ rơi bám chặt vào những cành cây lâu lâu thì bất ngờ xài cánh lao vào màn đêm huyền bí. Tại nơi đất hoang ôm um tùm cỏ dại, ở nơi xưa kia là vương thiền lão tổ quỷ cốc tiên sinh miếu của lão phù thủy vương gia thụy, có cuộc gặp mặt của năm hồn ma. Đây là ba thế hệ của nhà họ Vương hội ngộ trốn này. Ngước về phía mặt trăng, lão ma đầu Vương Gia Thụy để tóc dõa ngang vai, mặc bộ đồ trắng chăm chú quan sát. Đúng giờ xỉu, mặt trăng biến thành màu đỏ như máu. Thời khắc này ma lực tu luyện của lão đạt tới cảnh giới cao nhất. Sau khi hấp thụ âm khí, lã ma đầu quay lại phía con trai kế nghiệp là Vương Gia Bình cùng ba người cháu nội gồm Vương Gia Huy, Vương Gia Hải và Vương Gia Hợi buồn giàu nói. Ta vẫn biết đời là cõi tạm, nhưng không ngờ họ vương chỉ đến đời thứ ba đã tuyệt tự. Thật là đau sót Đã ma đầu vương gia thủy đưa hai tay hướng về ánh trăng máu, bắt đầu nguyên rùa. Rồi đây, mấy kẻ trù mưu bỏ thuốc độc ám hại những đứa cháu của ta, sẽ phải nhận lấy sự trả thù tàn khốc. Bọn chúng khi chết đi, sẽ bị ta lưu đày vĩnh viễn trong hỏa ngục, không thể siêu linh tịnh độ. Đời con đời cháu bọn chúng, sẽ bị oan hồn bám theo đòi mạng, Nhẹ thi hóa điếp lại, nặng hơn tự bác giao kết liễu cuộc đời, hoặc tạo nghiệp phải ra pháp trường chết không toàn thây. Sau lần cùng con trai bày bắt đầu thất tinh trận pháp lấy kho báu không thành, Vương gia bình ôm chết nhưng vẫn không phục. Lão hỏi lại thân phụ của mình, vậy còn kho bóng nhà họ lã người tính sao? Ngày trước chính con đã dùng phép càn khôn dịch truyền, Nhưng tại sao vẫn thất bại trước phép thuật của lão nhân tiên sinh? Lã ma đầu Vương Gia thủy quay lại nhìn đám con tróng rồi ôn tồn giải thích. Người sao đấu lại được với cõi tiên? Kể cả cõi ma, chúng ta cũng không phải là kẻ đối đầu. Chưa kể đây là đất Đại Việt. Chúng ta từ Bắc Quốc đến chỉ là kẻ chú chân Trong sử sách đã lưu dành nhiều người, khiến cho các triều đại phương Bắc phải e rẻ. Lã ma đầu chỉ tay về phía trước nói. Thời trước trận chiến tại Hồ Động Đình là một ví dụ. Quang Vũ nhà Hán xài phục ba tướng quân mã viện. Long nhượng tướng quân, Lưu Long, đem quân ngành chiến. Khi đó sứ giao chỉ có nữ tướng Phật Nguyệt đều quân trấn giữ Hồ Động Đình, các tướng mã viện Lưu Long bị bại. Vua Quang Vũ truyền nhị thập bát tú ngành chiến cũng bị bại. Nữ tướng Phật Nguyệt một tay nhổ núi Nga Mi, một tay nhổ núi Thái Sơn, đánh cho con quân nhà Hán chết. Sát lấp sông Trường Giang Hồ Động Đình. Hoán khí bốc lên tới trời. Dù sao họ vương đã không còn ai ở đây trần thế, mọi vàng bạc châu báu đều vô nghĩa. hay lo tu để cho tốt, đừng bận tâm chuyện nơi trần thế. Nhận thấy lũ hột ma con cháu vẫn còn lấn cấn, lá ma đầu vương gia thụy khẽ lắc đầu nói. Vàng bạc đối với các người giờ phòng có ích gì? Đất đá cây cò giờ thành hư không? Sao còn nặng lòng mãi chưa dứt được? Hãy chiềm ngưỡng kho báu của họ lá lần cuối, Rồi đừng bàn luận về việc đó nữa. Lã ma đầu vương gia thụy khẽ vùng tay áo, dưới ánh trăng đỏ rực, những cây cổ thổ bỗng dạp sang hai bên đường, năm hồn ma của nhà họ vương bước thẳng vào trong hầm mộ. Vẫn chỉ cần một cái phất tay, những ngọn đúc không rõ từ đâu thắp sáng rực cả kho báu. Nhìn những tỏi vàng thỏi bạc chất cao lên tận nắp hầm mộ, đám hồn ma hậu rệ của họ vương nhìn như bị thôi miên vào đó. Vương Gia Bình cầm thoai vàng đưa lên ngắm nhìn chữ lã cùng dấu của sườn chuyên vàng bạc tại kinh thành Thăng Long tờ hậu lê. Bà gạ cháu nội của lão ma đầu Vương Gia Thụy ngần ngơ trước đống tài sản khổng lồ. Ngay khi đến giờ mão, lão ma đầu Vương Gia Thụy khẽ đọc câu thần chú. Cõi ma quỷ không hề lo đói khát, gây tội ác cũng chẳng buộn phiền. Ta kêu hãnh mang tới sự hủy diệt, không bận lòng trước những kẻ đớn đau. Hãy theo tà về thế giới những hồn ma Rồi có ngày ta thống trị luôn bà cõi. Trong phút chốc, có báo dần tan biến. Từ trong rừng bàng, có năm vệt sáng như lân tinh lao thẳng về phía trước. Lã ma đầu Vương Gia Thủy dẫn những hồn ma thuộc hậu ruệ của họ Vương tan biến vào màn đêm trước khi trời hừng sáng. Vốn nó dành nhiều công sức cho việc tìm khó báu, bởi thế Lã Thanh Triều thực hiện từng bước chắc chắn không nóng vội. Sau khi đội thi công đóng cọc sắt, tiếp theo đội hàng chục tấn đá học để kè đoạn tiếp giáp bờ sông nhằm chống xạt lở. Họ đã bắt đầu cho tháo dỡ mấy căn nhà cấp 4 để dựng một dãy nhà tiền chế bằng khung thép. Nơi đây sẽ khoan thăm dò địa chất trước khi đào sâu xuống lòng đất. Vì tâm tú họ đã cho chuyển những thiết bị hiện đại vào căn nhà tiền chế vừa được thi công xong. Những kiện hàng nhập bên Đài Loan được chuyển ngay vào để dùng cho công việc mang tính tâm linh này. Trong gia nhà xưởng rộng rãi, mấy tốc thợ cần chương phối hợp làm việc. Nếu tốc độ đào hầm hoàn thành tốt đâu Ngay lập tức tốt thợ còn lại sẽ vận chuyển lượng đất ra ngoài. Gần như ngay lập tức sẽ có tốt thợ khác lo việc chống hầm và đỡ mái. Con đường hầm đào gần sát sông Tích Giang, bởi vậy hai máy bơm hoạt động hết công suất để chống ngập. Việc đào hầm lần này bài bản chuyên nghiệp, vì có sự giám sát trực tiếp của vị tam thúc họ lã. Đến cuối ngày thi công, những khủng sát chống đỡ mái cùng hai bên đường hầm được tốt thợ ghép các tấm vắc chịu lực thay cho việc xây tường. Sau đó những cái hở được bơm bê tông mắc cao. Sau đúng 7 tuần thi công liên tục và khẩn trương, con đường hầm dài 12 m với độ sâu 5 m đã hoàn thành, bởi vị trí cuối đã chạm vào đúng đỉnh của tam giác huyền bí. Tạm thúc họ lã yêu cầu tạm dừng việc thi công để kiểm tra và đối chiếu lần cuối với những tài liệu có trong tay. Do nhị thúc họ lã phải quay về giữ đài chữa bệnh theo lịch hẹn, bởi thế vụ trách hiện trường chỉ còn lã thanh chiều và vị tam thúc. Gánh nặng trách nhiệm luôn đè nặng lên vai hai chú cháu họ lã Bởi sự thanh mại đợt này vô cùng quan trọng, nó quyết định đến nhiều việc trong tương lai. Dùng các thiết bị máy móc hiện đại kiểm tra tòa độ và những tham số kỹ thuật, đến lúc này vị tam thúc họ lã thờ vào nhẹ nhõm phân tích. chúng ta ra còn cách có báu của tổ tiên họ lã khoảng 65cm nữa. Sau lớp đất đó sẽ tới hai cánh cửa gỗ lim giải ba tấc. Nếu đúng như chỉ dẫn của cụ tổ lã thanh vạn, cộng thêm bản chất tay của bà Phạm Gia Quỳnh, Phía mặt trong của hai cánh cửa sẽ có hình Thanh Long Bạch Hổ. Bởi vì cửa chính bên tả có phong thủy tốt hơn bên hữu, vì thế bên tả cai quản bởi Thanh Long có màu xanh bích tượng trưng trong mùa xuân, thuộc hành mộc, chứa nhiều may mắn tài lộc. Cửa bên hữu có Bạch Hổ tượng trưng trong mùa thu, thuộc hành kim, chứa nhiều sát khí. Ngoài ra, khi hai cánh cửa khép chặt, phía trên có viên gạch nung khắc bốn chữ Kim Ngân Lã Tộc. Đây là viên gạch nung duy nhất được khắc chữ, vì thế không thể lẫn với các hầm mộ khác. Nếu không có viên gạch đó, việc đào hầm có như xôi hỏng bồng không? Chỉ tay vào bàn chép tay đã được photo lại từ bản gốc. Tạm thúc hỏa lã giải thích. Trong văn bản còn ghi rõ. Trước cửa sẽ có hai con chó đá canh mộ. Nhất thiết phải xoay đầu con chó bên hiểu trước. Khi đó cánh cửa bên tả tượng trưng cho tài lộc sẽ mở ra. Sau đó xoay tiếp đầu con chó đá bên tả cánh cửa bên Hữu sẽ mở. Tuy nhiên nếu xoay nhầm đầu con chó bên tả trước, cánh cửa bên hiểu chưa đầy sát khí mở ra Khi đó cầm chắc cái chết. Không nén được hồi hộp, Lá Thanh Triều đề nghị. Còn chưa đến một mét đất, cháu sẽ yêu cầu thợ làm ngay trong buổi sáng là xong. Việc này không thể kéo dài lâu. Tạm Thúc Họ Lã khẽ lắt đầu giải thích. Sở dĩ đoạn hầm thi công được chắc chắn là do hệ thống khung sắt chịu lực được liên kết với nhau cùng các tấm vách được phun bê tông tươi tạo thành. Nếu bây giờ mở hai cánh cửa gỗ lim, lấy gì đảm bảo mái hầm không đổ sụp xuống, Lúc đó toàn bộ kim ngân châu bóng sẽ trôi hết xuống dòng tích giang, không thu về được. Do tính đến tình huống này, bởi thế chú đặt làm một thiết bị kiểu như có bóng khổng đồ được bơm đầy khí. Lúc cờ hầm mộ mở ra, nếu có hiện tượng sụt lún hay thay đổi địa chất, những nhân viên kỹ thuật sẽ đưa cỏ bóng vào, rồi bơm khí lấp đầy chỗ trống. Tùy theo tình hình thực tế, cỏ bóng được vận hành như một máy hút chân không, chỉ cần điều chỉnh van xả khí phía sau, lúc đó số châu bóng sẽ bị hút vào bên trong bởi áp lực Việc này nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho hậu dệ họ lã. Đúng như bị tăm thúc họ lã tính toán, nửa mét cuối cùng đội thi công dùng công cụ thô sơ bóc tách từng chút một. Họ làm hết sức chậm rãi và nào vết cẩn thận giống như các đoàn khảo cổ học vậy. Vào giờ ngọ, tháng 8 năm Ất Dậu 2005, hai cánh cửa gỗ liêm đã hiện ra trước mặt. Với sự cẩn thận hiếm có, mấy người thợ dùng chiếc bay nhôm gạt hết những lớp đất bám trên đó. Điều quan trọng nhất để khẳng định đây là hầm mộ chứa kho báo nhà họ lã đó là phía trên hai cánh cửa, ở ngay vị trí trung tâm, có viên gạch nung, khắc bốn chữ, kim ngân, lã tộc. Viên gạch này là vật bào chứng quan trọng, nó khẳng định tính xác thực như tài liệu của bậc tiền nhân họ lã để lại. Hai con chó đá trải qua vài trăm năm, vẫn trung thành ở nguyên vị trí, Chỉ có điều con chó đá biên tả đã bay mất đầu, bởi nó từng bị thuần trung hậu phạm vĩnh thiện thời vua hàm nghi nhét thuốc nổ sát vị trí để phá cửa hầm mộ. Hai chú cháu Lã Thanh Triều đứng lặng người trước cửa hầm mộ. Cuối cùng di nguyện của cụ tổ Lã Thanh Vạn sắp được hoàn thành. Không nóng vội mở hai cánh cửa gỗ lim. Bởi thiết bị như cỏ bóng chưa được chuyển tới. Tàm thuốc của Lã chậm rãi nói. Như vậy là sau hơn 200 năm, cuối cùng hậu dệ họ Lã đã, đã hoàn thành đại nghiệp. Nhằm tỏ lòng tôn kính với tổ tiên, hôm nay chú cháu ta bày lễ dâng hương, kính cáo liệt tổ liệt tông đúng giờ tiền ngày mai, sẽ tiến hành mở hầm mộ. Lúc đó những thiết bị cho các phương án dự phòng đã tập kết về đây. Đứng dứt bàn thờ phủ bài đỏ vừa được khiêng vào, sau khi tắp ba nén hương, hai chú cháu họ đã thành tâm chắp tay khấn vái cầu xin tổ tiên phù hộ độ trì cho đám con cháu được hành thông mọi việc. Nghĩ đến cánh cửa bên hữu, có bạch hồ ẩn mình với nhiều vũ khí sát thương dành cho kẻ trộm mộ, không nén được xúc động. vì tam túc cảm thán, thốt lên câu đối của tề tướng Vương An Thạch đời nhà Tống. Tàu mã đăng, đăng tàu mã, đăng tức mã đình bộ, phi hồ kỳ, kỳ phi hồ, kỳ quyền hồ tang thân. Dịch thơ là ngựa chạy theo đèn, đèn chạy theo ngựa, đèn tắt ngựa dừng chân. Hồ bay theo cờ, cờ bay theo hổ cờ cuốn, hồ ẩn mình. Trải qua nhiều tháng trầm lịch sử, nhưng ở trên đỉnh Phường Hoàng Sơn, thời gian như ngược trôi. Cảnh vật nơi đây, bốn mùa luôn có đủ loại kỳ hoa dị thảo khoe sắc. Ngôi thảo am của lão nhân tiên sinh không hề thay đổi. Ngoài đám mây trắng bồng bềnh trôi, từ miệng giếng thiêng vẫn bốc gói nghi ngút. Đó chính là vượng khí trời nam. Bàn cờ thế sự chưa đến hồi kết. Mặc dù đã bước sang năm Ất Dậu 2005, nhưng điều đó không làm lão nhân tiên sinh bận tâm, bởi ngài lo nhiều việc khác dưới hạ giới đang diễn ra. Nhìn bàn cờ còn ngồn ngang thế trận, những nước đi đan xen thể hiện tại điều binh khiển tướng, nhưng sau đó là bao toàn tính gồm đủ hư chiêu và thực chiêu. Lão nhân tiên sinh hiểu rõ, dưới hạ giới lưu truyền câu nhất đứng công thành vạn cốt khô, để nói tới sự tàn khốc của việc tranh quyền đoạt vị. Những cuộc chiến trinh giữa các vương triều, Mặt trời mọc rồi lặn, các triều đại trị vì trong ánh hào quang rồi lụi tàn trong bóng tối. Còn vua nhiều khi không được làm vua, thậm chí họ bị truy cùng diệt tận nhằm trừ mối hậu họa. Dù ai ngừa trị trên ngai vàng, bách tính lê dân chỉ muốn được yên ổn làm ăn. Những thảo dân phận cỏ mỏng manh làm sao chịu nổi nhiều đợt căn qua thảm khốc. Khi con đường chính đạo phù bóng hoàng hôn, cũng là lúc lũ yêu mà được dịp hoành hành, Người và ma là hai cõi khác nhau, nhưng nhiều lúc như nhập là một. Dù ngồi trên đỉnh Phượng Hoàng Sơn có đám mây ngũ sắc tụ lại trên đầu, nhưng lão nhân tiên sinh vẫn nhìn thấu tỏ một việc đáng lo. Ngài ở đỉnh núi gẹ đùng thuộc trấn Sơn Tây cách đó không xa, Ngài thấy dạo này bốc lên nhiều âm khí. Nhìn mây đen quần quanh lúc tụ khi tán ở nơi đó, lão nhân tiên sinh bấm quẻ. Ngài biết được cõi ma đã dần hiện hữu, như vậy họa cho chúng sinh là điều thấy trước việc khắc chế Lão Yêu Ma này, lão nhân tiên sinh quyết định thỉnh mời Địa Tạng Vương Bồ Tát, bởi công năng và oai lực Địa Tạng Vương Bồ Tát bao trùm khắp tam giới. Ngồi thư thái nhấp một ngụm trà nơi tiên cảnh, lão nhân tiên sinh bút dâu đọc. Châu hình đầu tiễn thiên hoành không, hạo khí quan mang vạn cổ tồn. Dáng hình rừng ngang trời rộng, hạo khí mênh mang, vạn thuộc còn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta kết thúc tập 10 có tác phẩm hồn trinh nữ tại đây. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 11 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm hồn trinh nữ rất hay và hấp dẫn của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Cảm ơn trợ chúi đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Còn bây giờ đính dư xin chào. Chúc quý vị khán giả một đêm ngon giấc.